Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudiochuyện.com, chương 251, nó không phải là con chim thần. Sau khi Đan Nghê và trịnh quyền rời đi, cuộc sống của Chu Chu lại khôi phục sự yên bình như trước. Theo như tin tức từ Tấn bảo Tông truyền đến, xung đột giữa Vũ Quốc và Đan Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Vũ Quốc cũng bắt đầu liên hợp với các nhóm thế lực khác, ví dụ như Tây Phương Ngũ Quốc hợp sức chống lại Đan Quốc. Trên đại lục Tấn Tiềm, hai đại thế lực dần dần khuếch trương lực ảnh hưởng của mình. Một bên do Đan Quốc cầm đầu, một bên do Vũ Quốc lãnh đạo. Vô số tông môn, thế gia lớn nhỏ khác cũng bị buộc phải lựa chọn phụ thuộc vào một trong hai phe mới được bình yên. Có lẽ bởi điều này, Thái tử Đan quốc nhất thời không thể rảnh rang truy cứu vấn đề Trịnh Quyền. Hầu hết mọi người đều cho rằng Trịnh Quyền bế quan vào thời điểm này đã tỏ rõ ông muốn đứng trung lập. Không khí trên đại lục tấn tiềm ngày càng căng thẳng. Đan quốc tiếp tục mượn hơi hoặc áp bức luyện đan sư tự do, đồng thời tận lực ám hại các luyện đan sư cao cấp phục vụ cho Vũ quốc mọi luyện đan sư đều cảm thấy bất an mà giá cả đan dược cao cấp cũng tăng ngày càng cao chu chu vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của trịnh quyền và đan nghê cũng không công khai luyện chế đan dược trên mũ phẩm để tránh chọc phải phiền toái cũng cẩn thận hơn khi giao dịch cùng với người tấn bảo tông cầu bảo dương tiếu sái ca cùng với vị trưởng lão kết đan của tấn bảo tông trường chú ở phần thành kia vẫn hoài nghi chu chu có năng lực luyện chế đan dược lục phẩm nhưng bọn họ cũng hiểu tình thế hiện tại Sợ nếu nàng chọc phải phiền toái sẽ khiến họ tổn thất một vị khách nhân đầy hứa hẹn, trong tương lai. Bởi vậy không cần chu chu nói gì, họ vẫn chủ động giấu giếm cho nàng. Bất kể bên ngoài sóng gió cuộn trào, phái thánh trí ở vùng Tây Nam vẫn rất yên bình. Trưởng môn Phù Ngọc đã thu mua một lượng lớn linh dược thông thường, không cần biết có thể sử dụng hay không, đều đem cắt chứa trong kho thuốc của núi ứng bàng. Trong đó cũng không thiếu linh dược cao cấp với giá, trên trời do dùng danh nghĩa trịnh quyền mua được. Ông và vưu Thiên nhận hiểu rõ bản lãnh thực sự của Chu Chu hơn bất cứ ai, vì vậy ông dặn dò quản lý phù quy khó thuốc vô cùng kỹ lưỡng, linh dược trong kho chỉ Chu Chu mới có thể sử dụng, hơn nữa còn phải giữ bí mật đối với tất cả các quản lý khác. Phái Thánh Chí sở hữu một luyện đan sư thất phẩm Trịnh Quyền đã khiến người người đố kỵ, nếu hiện tại có thêm Chu Chu, một thiên tài cũng không thua kém bao nhiêu so với Trịnh Quyền, chỉ sợ dù có bận rộn đến đâu, thái tử Đan quốc cũng sẽ lập tức ra tay đối phó bọn họ. Chu Chu hiện tại quả thực vô cùng bận rộn, vì giữ kinh bí mật, trước khi đi trịnh quyền đã điều toàn bộ người hầu trong động phủ đến địa phương khác, nơi này hiện tại chỉ cho phép hai người Chu Chu và Doãn Tử Trưng ra vào, bởi vậy Chu Chu thường xuyên ở trong động phủ cùng tiểu Trư luyện tập pháp thuật thực chiến. May mà trịnh quyền đã tấn cấp nguyên anh kỳ, nên đôi khi Chu Chu khống chế không tốt tạo ra động tĩnh quá lớn, người bên cạnh cũng chỉ nghĩ là do trịnh quyền tạo ra, chứ không ai hoài nghi ông đã âm thầm rời đi. Biết tương lai mình sẽ phải đối mặt với địch nhân vô cùng mạnh mẽ. Doãn tử trường lập tức tập trung vào tu luyện bất kể ngày đêm, đôi lúc sư huynh đệ gặp mặt, mấy người để thiện thượng, đều cảm thấy hít thở không thông trước tốc độ tu luyện biến thái của hắn, đều cảm giác áp lực như núi to đè nặng. Mỗi ngày, Chu Chu phân loại linh dược, luyện tập pháp thuật, luyện chế đan dược, nấu cơm, lặp đi lặp lại, bất chi bất giác một năm lại trôi qua. Tấn bảo tông cuối cùng, cũng đưa tới mấy loại linh dược còn lại dùng để luyện chế hóa thanh đan. Chu Chu đã hỏi Vưu Thiên nhận. Biết được các sư huynh sư tỷ đại khái chỉ còn nửa năm sẽ đánh sâu vào kết đan kỳ, nên nàng quyết định sẽ khai lò luyện đan. Sự khó khăn khi luyện chế hóa thanh, đan ngũ phẩm có thể đứng hàng số một số hai trong số các đan dược cùng phẩm cấp, so sánh với chú nhan đan cũng không hơn kém bao nhiêu. Vấn đề lớn nhất là, vài loại thành phần chủ yếu của đan dược này có dược tính bài xích lẫn nhau, trong khi luyện đan phải nắm chắc thứ tự cùng thời cơ dung hợp các thành phần này, không sai một ly, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Luyện chế hóa thanh đan, tỷ lệ thành đan đối với đa số luyện đan sư ngũ phẩm cũng không vượt quá 30%, bởi vậy có thể thấy được bước dung hợp kia có khó khăn cỡ nào. Xong, vấn đề này đối với Chu Chu đã sở hữu đỉnh sống cùng với hai loại thiên hỏa thì không còn là vấn đề. Trải qua một năm thí nghiệm, Chu Chu phát hiện trường sinh thiên hỏa chính là loại mồi lửa tốt nhất dùng để luyện chế đan dược, đan dược luyện ra có một loại sinh cơ mà các đan dược khác không thể nào sánh kịp, hiệu quả thậm chí đã vượt quá tiêu chuẩn đan dược thượng đẳng doãn tử trương nhìn chu chu lẩm bẩm kiểm kê các loại linh dược cần dùng để luyện chế hóa thanh đan và tiểu chư đang nhàm chán lăn qua lăn lại trên đùi hắn chợt nhớ lại tình cảnh chu chu luyện chế chú nhan đan mấy năm trước giơ tiểu chư lên trước mặt quan sát kỹ lưỡng hỏi tiểu chư vốn là chim phượng hoàng hắn nhớ ngày đo trong ánh trăng mở tựa hồ nhìn thấy tiểu chư biến thành một chú chim nhỏ vô cùng đẹp đã nằm trong ngực chu chu chu chu ngừng động tác trên tay nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói chắc là hoàng Bởi bộ dáng hiện tại của Tiểu Trư rất có lợi cho việc che giấu thân phận của nàng, hơn nữa nàng cũng đã quen với bộ dáng mập mạp khả ái của Tiểu Trư, cho nên vẫn chưa từng chủ động bảo nó biến trở về bộ dáng vốn có. Hoàng Doãn Tử Trương có chút không hiểu. Chu Chu gật đầu, nói, nó không phải là thần điểu, mà chỉ là một loài chim nhỏ bình thường điểu vương theo đuổi hóa thân. Điểu vương là phượng. Doãn Tử Trương như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, phượng cầu hoàng, phượng cầu hoàng. Nếu điểu vương không cầu theo đuổi được hoàng thì nó sẽ không còn là điểu vương nữa. Chu Chu cũng không cảm thấy hỏa linh là hoàng thì không uy phong lợi hại, vạn vật trên thế gian đều tồn tại để hỗ trợ lẫn nhau, nếu không có người bình thường sẽ không làm nổi bật những thiên tài, không có thần dân thì quân chủ cũng không thể tồn tại. Doãn tử trường đưa tay nhéo mũi không có gì nổi bật của nàng, cười nói, chỉ giỏi ngụy biện, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Ừm, còn có một việc, Chu Chu cẩn thận liếc liếc sắc mặt hắn. Cái gì? luyện đan cần thời gian mấy ngày liền ta không muốn ăn lương khô chu chu chớp chớp mắt nhìn doãn tử trương nói vậy thì chuẩn bị sẵn vài bữa ăn để vào hộp đựng thức ăn của tam sư tỷ như vậy có thể bảo tồn vài ba ngày doãn tử trương ra vẻ không hiểu bởi thức ăn cũng là hàng hóa hơn nữa chu chu còn dùng linh dược yêu thú làm nguyên liệu nấu ra đồ ăn có thể trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của bọn họ cho nên thạch ánh lục hao tổn tâm tư luyện chế ra hộp đựng thức ăn đặc biệt có thể bảo tồn thức ăn nguyên vẹn Dù bọn họ bế quan cũng có thể mang theo đầy đủ lương thực dự trữ. Thức ăn do Chu Chu làm ra khác với thức ăn bình thường, chúng không tạo ra cạn bã trong cơ thể, còn có thể điều hòa trạng thái thân thể, trừ việc khối lượng hơi lớn cùng mùi vị kha khá, những thứ khác gần như có thể sánh ngang với đan dược. Điều Chu Chu muốn đương nhiên không phải là ăn cơm mình làm, nàng cọ cọ làm nũng trong lòng doãn tử trương, ta muốn ăn cơm A trương làm cơ. Từ lần trước ăn xong chén mì do doãn tử trương làm, Chu Chu cũng không có cơ hội thử qua thủ nghệ của hắn nữa. Khó khăn lắm mới có cơ hội, nàng không nhịn được mà làm nũng. Ồ, lão tư có thể làm cơm. Cơm hắn làm ra con người có thể ăn sao? Giọng nói sang sảng của đề thiện thượng từ ngoài cửa truyền vào. Chu Chu vừa tức giận vừa xấu hổ. Vốn chỉ cần nàng cầu xin một hồi, doãn tử trương hơn phân nửa sẽ đáp ứng. Nhưng hiện tại bị đại sư huynh quấy dày như vậy, khẳng định không còn cơ hội. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 252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 vũ quốc lâm gia quan hệ tương đối mật thiết với triều thái tông gia chủ lâm gia hình như là một trong những trưởng lão của triều thái tông nhất thời nàng không có ấn tượng tốt với triều thái tông chính điện núi tuệ lữ phù ngọc cùng trưởng lão lương nguyên đồng trưởng phong núi thái trúc và trưởng lão bỏ pháp hổ trưởng phong của núi ngẫu nguyên đang nói chuyện với mấy vị khách quý tây phương ngũ quốc đã chính thức kết minh cùng vũ quốc thực quyền của vũ quốc thuộc về tấn bảo tông và tam đại tông môn mọi người hiện tại đều là đồng minh không khí nói chuyện cũng thật hài hòa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 Vưu Thiên nhận lần này hoàn toàn không còn gì để nói. Chuyện Audio Nga Mị, tác giả Nga Mi, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 254, không có lực thiên kiếp. Để thiện thượng bế quan suốt ba tháng. Một buổi sáng sớm, vùng trời phía trên sơn động hắn bế quan nổi lên từng trận tiếng sấm, vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này. Vưu Thiên nhận biết đệ tử đã kết đan thành công, sắp nhận khảo nghiệm thiên kiếp, mừng rỡ như điên, vội vàng từ đỉnh ứng bằng chạy tới.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 Gọi tiểu chư chuẩn bị trưng một nồi canh đại bồ làm bữa ăn tối. Tiểu chư mới vừa đứng vững trước đan đỉnh, chu chu bỗng cảm thấy xa xa tự hồ có chút động tĩnh, cho nên nhắc nhở, ngoài mười dặm có người đang nhích tới gần, cũng là tu sĩ. ưng một chút cơ kỳ, hai kết đan kỳ. Liễu tam trước nhảy dựng lên, hưng phấn nói, có dê béo. Ta đi dẫn bọn họ tới đây, thu thập xong vừa lúc có thể ăn cơm. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đệ tử một trong tam đại tông môn đại lục tấn tiềm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 đây là chu chu dùng ngón tay viết lên lưng hắn cơ u gốc nhướng mày quyết định thật nhanh truyền âm cho những người khác phát hiện không ổn lập tức chạy những người này hơn phân nửa tới vì ba người lâm ra chúng ta không cần thiết phải xen vào vũng đục này chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chuyện chương hai đập chính ngươi từ khi rời khỏi phần thành mấy người để thiện thượng một đường đi tới vô cùng khiêm tốn trừ lúc cướp giết bọn đạo phỉ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 Lâm giáp bằng vào tuyệt kỹ này, từng giết hết không ít tu sĩ kết đan đồng cấp, không nghĩ tới lại bị Thủy Tiễn đề thiền thượng, tiện tay bắn ra dễ dàng ngăn trở công kích đầu tiên. Kết đan kỳ. Lâm Đinh đang đứng xem cuộc chiến thất kinh. Bọn họ biết đề thiện thượng khẳng định che giấu tu vi, nhưng không nghĩ tới hắn lại là tu sĩ kết đan kỳ. Tên lùn này mới bao nhiêu tuổi chứ? Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi, Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 260, Khai Chiến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 Thực hiện hpaudiochuyen.com Chương 262: Sư muội, phóng tiểu trư. Những hạt giống dây leo này do Chu Chu cung cấp, đặc điểm mạnh nhất là sinh trưởng tốc độ nhanh, có thêm cơ u cốc pháp thuật hệ mộc thúc đẩy sinh trưởng, trong nháy mắt sinh ra một mảng lớn dây leo rậm rạp chi chít, vây bốn con độc trạch hù cốt ngạc ở giữa. Khí lực bọn chúng tuy lớn, nhưng dây leo điên cuồng sinh trưởng ở dưới, nhất thời cũng khó mà dãy dụa. Ba người Doãn Tử Trương và Đề Thiện Thượng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 trên mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần đắc ý và ngạo khí. để thiện thượng nghe lời của hắn còn đắc ý hơn so với mình. trong trăm tuổi kết đan chính đều là tinh anh khó gặp trong môn phái hạng nhất. hắn không tới năm mươi đã kết đan như vậy chẳng phải là thiên tài trong thiên tài? nhưng mà còn không có đắc ý bao lâu, liền liếc thấy doãn tử trương mặt không chút thay đổi, lập tức nghiến răng một lúc. này không tới ba mươi đã kết đan nên coi là cái gì đây? biến thái. hơn nữa còn là biến thái khó gặp. để thiện thượng oán hận đánh giá ở trong lòng. a.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 tế tường đạo quân buồn cười trừng mắt nhìn liễu tam một cái nói đoạn đường này ngươi cũng đi theo phát tài liễu tam cười khan hai tiếng cúi đầu không dám trả lời cùng thuộc tế lập tông nhữ nhất đạo quân quan tâm là một chuyện khác tiểu chư kia lai lịch có từng hỏi thăm rõ ràng một ngụm hòa năng làm thương nặng tu sĩ kết đan linh thú ít nhất cũng là cấp 7 trở lên đi có từng biến hóa làm người rồi liễu tam vướng mắc nhất đúng là điểm này bởi vì vô luận hắn thế nào đều không nhìn ra không ra tiểu chư đến tột cùng đẳng cấp là gì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 Chu Chu nhìn hình dáng đá hiển pháp không nhịn được mà bật cười lên. Doãn Tử Trương nghiêng đầu hỏi: Sao thể? Chu Chu nâng lên tiểu chư trong ngực ở trước mặt hắn còi cô nói: Huynh không cảm thấy hình dáng tảng đá kia thật giống như bộ dáng tiểu chư ngửa bụng lên trời sao? Đám người để thiện thượng nghe vậy nhìn qua, quả thế không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Liễu Tam lẻn qua đến ở một bên, âm thầm tính toán làm sao dụ dỗ Chu Chu thử một chút kia khối đá hiển pháp. Từ đầu tới cuối hắn không thể nào tin nổi một tiểu cô nương không có tu vi gì.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 Phồn kiếm tông công bố lần này tới cũng là tu sĩ kết đan A. Còn có phai thánh Chí, người kia một trưởng đánh bay hai gã tu sĩ trúc cơ, trung kỳ tuổi trẻ rốt cuộc là tu vi gì, lập tức sẽ được công bố rồi. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, sáu mươi 269, chuyên gia biến thái. Phồn kiếm tông thương bộ tề, trong sự chú ý của vạn chúng bên dưới lạnh lùng nhìn lướt qua phai thánh Chí bên này hiên ngang đi tới trước đá hiển pháp vươn hai tay ra vững vàng đặt trên đá bốn cột sáng trên đá hiển pháp lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ giọng nói của tên đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép tình trạng người dự thi phát run hệ mộc đơn linh căn gần trăm tuổi kết đan hậu kỳ tám không tư chất bậc chín cả một vùng trên sân lẫn dưới sân chỉ còn có tiếng hít và đầy sợ hãi thán phục ngay cả sáu vị tu sĩ nguyên anh của tam đại tông môn trên đài xem lễ cũng nhịn không được chân mày nhảy dựng tư chất đệ tử này của phồn kiếm tông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 Sau để thiện thượng là Cơ U gốc và Thạch Ánh Lục, đệ tử quản sự ngơ ngác nhìn bốn cột sáng trên đá hiển Pháp, bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi bảo vật này có phải, bởi vì niên đại quá lâu nên mắc lỗi rồi không? Lúc nào kết đan trở nên đơn giản như vậy? Còn có để cho người ta sống hay không? Thủy Mộc Song Linh Căn, kết đan sơ kỳ đại viên mãn, tư chất cấp 8 gần cấp 9, khoảng 30 đến 40 tuổi. Kim hỏa Thổ Tam Linh Căn, kết đan sơ kỳ, tư chất cấp 8 gần cấp 9, chừng 30 tuổi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 Không ít người xem là khách quý cũng không nhịn được mà thất vọng, thở dài một tiếng, vẫn không thể nào phá vỡ kỷ lục A. Nhưng tư chất như vậy đoán chừng trên đại lục tấn tiềm cũng là số một đứng đầu. Đệ thiện thượng vừa có chút đáng tiếc thay sư đệ lại có chút ít may mắn, vị chúa nói, còn tưởng rằng đệ sông lên cấp 10 đấy. Cuối cùng chính mình là đại sư huynh cũng không có tranh lệch quá nhiều so với sư đệ. Doãn tử trương lạnh nhạt trả lời hắn một câu, đại sư huynh nói không sai, người không thể quá hoàn mỹ.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 Tây phương ngũ quốc ba đội ngũ, bàn về thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, bàn về tư chất, phái thánh trí một doãn tử trương đã đủ chấn áp toàn trường, cho nên lần này tuyển thủ tam đại tông môn, vẻ mặt so với dĩ vãng ngưng trọng trầm ổn hơn nhiều, vẻ ngạo mạn kiêu căng trong dĩ vãng thu liễm đi nhiều. Chiêu thái tông lâm mặc đứng ở trước đội ngũ, xa xa nhìn doãn tử trương đối thủ chân chính của mình rốt cục đã xuất hiện. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. thực hiện hp audio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 Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 272 Ai lên trước? Chuyện của phái thánh trí đợi chúng ta về gặp các lão tổ bàn chuyện, cũng không cần vội vã, hiện tại cứ như vậy. Còn chuyện của phồn kiếm tông lửa xém lông mày rồi, ngày mai mấy trận kia sẽ đánh thế nào? Tế tường đạo chủ thở dài nói. Buổi tối gọi mấy tiểu tử kia tới nói chuyện xem sao. Tẫn thiện quân chủ đề nghị nói. Chúc bạc đạo quân nhíu mày, các ngươi xem, chúng ta có nên gọi mấy người phái thánh trí đến thương lượng. Nhân thiện đạo quân hh hai tiếng nói, phái thánh trí và phồn kiếm tông quan hệ như vậy, đương nhiên chúng ta muốn lôi kéo bọn họ về phía mình, thêm một đội ngũ thì sẽ thêm một phần lực lượng chứ sao. Ở nơi này mấy vị đạo quân trong trạng thái suy nghĩ, năm người phái thánh trí quả thật xuất chúng, nhưng dù sao còn quá trẻ, tu vi lại dựa vào đan dược mà mạnh, căn cơ chưa ổn định bọn họ kiên trì cho là như thế, cả đội cũng chưa có một tu sĩ kết đan trung kỳ chân chính, vừa không giống đội ngũ của Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc có pháp bảo lợi hại. Thật ra cũng chỉ là một đội ngũ có thực lực yếu hơn, bọn họ cùng nhau thương nghị đối phó phồn kiếm tông, cũng chỉ là có chút ít tiến triển có còn hơn không mà thôi. Đại hội đấu pháp đảo Biệt Vân vẫn tiếp tục đánh đến lúc trăng treo giữa trời trọng tài mới tuyên cáo kết thúc. Chờ mấy người để thiện thượng và doãn tử trương thấy vẫn chưa thỏa mãn, mặc dù những người tham gia tỷ khí tu vi chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng bọn hắn từng làm phép đối phó với địch thủ có đủ loại thủ đoạn, nhờ đó bọn họ chiếm được không ít linh cảm. Cơ u cốc được gợi ý, lại thêm mấy bộ thủ đoạn đối phó địch, đang định cùng bọn họ trở về từ từ thương lượng chuẩn bị tốt một phen, thì thấy Liễu Tam vội vàng chạy tới ngăn cản bọn họ nói, mấy vị, mấy vị đạo quân muốn mời các vị đi qua. Nhanh như vậy đã tới rồi. Bọn họ ra cửa trước. Trưởng môn Phù Ngọc cũng đã đoán biết mấy thiên tài nhà mình tất nhiên sẽ khiến Tam đại tông môn coi trọng, sớm đã nói qua phương pháp đối ứng. Lập tức bọn họ cũng không từ chối, liền theo Liễu Tam đi đến. Đại sảnh chính của tổng bộ phía sau đấu pháp đường. Vô số ánh sáng phát ra từ đá nhật quang thắp sáng cả phòng như ban ngày, đây cũng chỉ là một phần nhỏ gia tài của Tế Lập, Tông đã ra tay hào phóng như thế, có thể thấy rõ thực lực thật sự của Tam Đại Tông Môn. Doãn tử trường bọn họ là tới trễ nhất. Khi đến nơi, thì đã thấy Tam Đại Tông Môn cùng với đội ngũ của Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc đang ngồi, trong sảnh. Đầu tiên, năm người của Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc mỉm cười gật đầu chào hỏi bọn họ, thái độ thật là thân thiết, còn lại người của Tấn bảo Tông và Tế Lập Tông. Mặc dù thái độ tương đối lãnh đạo một chút, nhưng tổng thể mà nói vẫn là hết sức lễ phép, chỉ có 5 người triêu thái tông kia đối với bọn họ làm như không thấy, thậm chí mơ hồ còn mang theo địch ý. Đám người của đệ thiện thượng bởi vì liên quan tới doãn tử trương, hơn nữa hai đạo quân nguyên anh sáng nay trước mặt mọi người bêu xấu chu chu nhà hắn, nên đối với triêu thái tông cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt, lập tức thần sắc so với bọn người kia còn lạnh hơn, trực tiếp chừng mắt nhìn lại bọn chúng. Thân phận vãn bối thi lễ với mấy vị đạo quân đang ngồi ở phía trên mấy người bọn họ ngồi vào một bên chờ mấy vị đại nhân lên tiếng hai vị đạo quân của tấn bảo tông đối với mấy người vãn bối phái thánh trí rất thân thiết bọn họ là người hợp tác với phái thánh trí sớm nhất biết rõ hai thầy trò trịnh quyền rất bản lãnh rất yêu thích nên yêu ai yêu cả đường đi vì vậy đối với những đệ tử khác của phái thánh trí cũng phá lệ hòa ái nhân thiện đạo quân vuốt dầu mép cười hỏi các ngươi là vừa mới trở lại đảo biệt vân hôm nay trong lúc xem chiến có thu hoạch gì không được ích lợi không nhỏ Đối với loại ngoại giao kiểu này, tất cả mọi người có thói quen để cho cơ u cốc ra mặt. Bộ tử lương của chiêu Thái Tông không nhịn được, hử nhẹ một tiếng nói, những loại tu sĩ trúc cơ kỳ kém cỏi kia, có cái gì mà coi được? Không có kiến thức. Tử lương, không được vô lễ. Cố vãn đạo quân vội vàng quát bảo ngưng lại. Cơ u cốc khẽ mỉm cười cũng không tức giận, cùng loại người ngu ngốc tức giận làm gì. Hắn không hiểu ích lợi trong đó mới là tốt nhất. Tốt nhất cả đời hắn cũng đừng hiểu. Vậy hắn ta cũng sẽ không có thành tựu lớn gì. Mặc dù đề thiện thượng không thể chấp nhận loại đần độn này, nhưng ý nghĩ cũng tương tự cơ u cốc, cho nên chẳng những không tức giận, ngược lại giống như trông thấy kẻ ngu dốt mà không thèm dây dưa. Trúc bạc đạo quân trợn mắt nhìn bộ tử lương một cái nói, tự cao tự đại, ngươi thì có bao nhiêu kiến thức. Bị trưởng bối nhà mình trách mắng, bộ tử lương không dám phản bác. Bụng đầy ủy khuất nhưng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tế tường đạo quân ho khan hai tiếng nói, thỉnh là muốn sắp xếp cuộc tỷ thí ngày mai bàn về tu vi thực lực phồn kiếm tông trong đội ngũ có một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ thực lực của toàn bộ đội ngũ mà nói không yếu hơn bất kỳ đội nào thậm chí cao hơn không biết các ngươi thấy thế nào bảo pháp hổ để thiện thượng cơ u cốc liếc mắt nhìn nhau hóa ra là thương lượng ngày mai đối phó phồn kiếm tông như thế nào mặc dù bọn họ rất không thuận mắt phồn kiếm tông nhưng trong đáy lòng có chút không thoải mái với cách làm của tam đại tông môn có điều trên thế ra làm gì có chuyện công bằng một cách đơn thuần chủ ý của bọn họ chúng ta không cần dính líu mấy người rất nhanh trao đổi ánh mắt thống nhất ý kiến so với bọn họ trầm mặc không nói còn lại tuyển thủ của tam đại tông môn hăng hái nhiệt tình chủ động lâm tử mặc đứng ở xa âm thầm nhìn doãn tử trương một cái đứng lên nói vãn bối nguyện làm tiên phong dẫn đầu tế lập tông tên là tiếu thủ hắn có quan hệ tốt với lâm tử mặc nghe vậy cười nói hãy để cho tiểu đệ tiên phong sao thương bộ tề kia rất lợi hại tiểu đệ sẽ không thể thành công lâm sư huynh của ta sẽ ra sân áp chế sẽ làm cho hắn thất bại thảm hại tan tác tả tơi dẫn đầu tấn bảo tông hướng triện thiên nói tiếu sư huynh nói có lý lâm sư huynh sẽ nhường cơ hội náo động này lại cho chúng ta ha ha liên minh tây phương ngũ quốc cười mà không nói cơ u gốc bọn họ lại càng không lên tiếng sáu vị đạo quân có chút nhức đầu người thuộc liên minh tây phương ngũ quốc thì thôi bởi vì tam đại tông môn cũng không tham gia xếp hạng đại hội đấu pháp bọn họ vốn chính là ứng cử viên cho chức vô định, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn tốt nhất là nên để người của phái thánh trí đi thử thực lực sâu cạn của phồn kiếm tông sau đó lại để cho tam đại tông môn hoàn toàn xóa sạch đi sự kiêu ngạo của phồn kiếm tông cuối cùng do liên minh tây phương ngũ quốc gia mặt hưởng lợi kết quả hiện tại những lão thần bên ngoài phái thánh trí không nói tiếng nào ngược lại người trong nhà liên tục xuất đầu những tiểu tử thối trẻ tuổi của phái thánh trí này làm sao có thể bảo trì trạng thái bình thản bộ tử lương ở trước mặt mọi người khiêu khích bọn họ vẫn không sao cả như bây giờ không khí sôi sục bọn họ vẫn bất động như núi không hề lay chuyển Sớm biết không gọi bọn họ, ngày mai lúc rút thăm trực tiếp đá bọn họ lên trảng đấu, như bây giờ, ngược lại không dễ làm. Nếu như ngày mai cứng rắn trước hết để cho bọn họ ra sân, nếu bọn họ thảm bại hơn phân nửa sẽ sinh ra oán niệm với tam đại tông môn. Dù sao từ lúc bắt đầu, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể đánh bại người của phồn kiếm tông. Hiện tại bọn họ chỉ là một con cờ nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao. Sáu vị đạo quân nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết định do tấn bỏ tông đánh trận đầu sau đó là tế lập tông chiêu thái tông thứ ba về phần thứ tự phái thánh trí và liên minh tây phương ngũ quốc gia sân đến lúc đó rút thăm quyết định sau khi nói xong sáu vị đạo quân phân phó mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh trạng thái liền nên rời đi trước đề thiện thượng cũng đứng dậy chuẩn bị trở về mở chiến thuật đại hội của bọn họ bộ tử lương thấy mấy vị đạo quân đã đi rồi nhìn chằm chằm doãn tử trương cười lạnh nói tiểu quỷ nhát gan kẻ bất lực đề thiện thượng tỏ thái độ khinh người mắng chửi không có đầu óc Ừ. Lão tử sẽ không vũ nhục heo, Bộ tử lương chuẩn bị trả đũa. Lâm tử mặc đứng lên, lạnh lùng quét mọi người trong phái thánh trí một cái. Nói, sư đệ, không cần nhiều lời. Ngày mai lấy thực lực xác định. Chuyện audio, Nga Mỹ. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hp audio bảy mươi 273, tốc chiến tốc thắng. Lại một đêm không thể chợp mắt, đám người doãn tử trương cùng nhau thảo luận chiến thuật cho ngày mai xong liền trở về phòng riêng của mình ngồi xuống chờ bình minh ló dạng người người đều biết chung kết của đại hội đấu pháp mới thật sự là long tranh hổ đấu cho nên hôm nay người đến xem so với hôm qua chỉ nhiều hơn chứ không ít đại hội đấu pháp cử hành nhiều năm nay là lần đầu tiên có ba đội tu sĩ kết đan kỳ tham gia mà tất cả đều là ngoại lai không ít người sáng sớm đã nhanh chóng đến đảo Biệt Vân chiếm cứ vị trí tốt để quan sát tu sĩ kết đan kỳ cùng nhau quần chiến là chuyện khó gặp vượt qua cuộc tỷ thí vòng loại để tiến vào trận chung kết có chín đội Cộng thêm phái Thánh trí là một trong năm đội ngũ loại A vào thẳng vòng chung kết, cùng với ba đội ngũ của Tam Đại tông môn, tổng cộng có 17 đội ngũ tham dự. Trước khi tiến vào trận chung kết, các tuyển thủ đội ngũ loại B, C có thể tự do lựa chọn khiêu chiến. Đến nay thực lực của chín đội trinh lệch rõ ràng, căn bản không người nào dám khiêu chiến phái Thánh trí, tất cả thành viên đều là tu sĩ kết đan kỳ, chỉ dám chọn hai đội chỉ có một tu sĩ kết đan kỳ hy vọng có thể qua vòng, nhưng kết quả cũng thất bại đại hội đấu pháp nhanh chóng thông báo bảng quần hùng cuối cùng là năm đến 10 tên có thể đoán trước được mọi người không hẹn mà cùng rời ánh mắt về phía những đội ngũ đang chờ đợi cùng với ba đội của tam đại tông môn năm tên đầu tiên kia xác định là bọn hắn rồi vòng rút thăm thứ nhất quả nhiên phồn kiếm tông tỷ thí với tấn bỏ tông liên minh tây phương ngũ quốc cùng với tế lập tông đánh hữu nghị phái thánh trí và chiêu thái tông chia ra tỷ thí với hai đội yếu nhất thoáng quá có thể hiểu được nguyên do bố trí như vậy là cố ý lấy lòng phái thánh trí cũng cố ý che giấu thực lực thật sự của chiêu thái tông người phái thánh trí không cảm thấy vui mừng ngược lại còn buồn bực vô cùng bọn họ có thực lực căn bản không cần bọn hắn làm điều dư thừa sau khi rút thăm là phái thánh trí ra sân hai bên giao chiến đứng lại người trọng tài hô một tiếng bắt đầu năm người đối phương đang chuẩn bị bắt đầu tấn công đề thiện thượng đã đề khí hét lớn một tiếng đi âm ba mãnh liệt từ trong miệng hắn vang ra tu sĩ kết đan kỳ dẫn đầu của đối phương chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng Giống như uống rượu say, toàn thân không thể khống chế mà đung đưa sau đó bay ra sau vài trượng, cuối cùng không chịu nổi loại đau đớn như kim châm kia, hai chân mềm nhũn rồi ngã xuống, trực tiếp từ trên đài cao rơi xuống biển. Bốn tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại càng thêm khoa trường, so với người dẫn đầu của nhà mình nhanh hơn một bước trực tiếp bay ngược lại, rồi rơi xuống biển. Đề thiện thượng nhếch miệng, làm ra vẻ chắp tay hướng về phía lôi đài trống rỗng nói, đa tạ, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Thực lực cách xa như vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ nếu đấu với phái thánh trí chỉ có thể bại, nhưng tuyệt không nghĩ đến lại thảm bại nhanh như vậy. Sạch sẽ như vậy, nhanh như vậy là không chừa cho người khác một đường để phản kháng. Mà phái thánh trí chỉ mới ra một người. Thậm chí còn không có xuất thủ a để thiện thượng nghiêng đầu nhìn sắc mặt không đổi của các đồng môn. Vờ vịt nói, thật là không phải, lão tử nhất thời nhịn không được, lần tới nhất định cho các đệ có cơ hội xuất thủ. Đệ tử quản sự của đại hội đấu phản ứng cực nhanh, cứu năm người dưới biển lên. Cơ u cốc trợn mắt nhìn để thiện thượng một cái, lấy một lọ, tăng nguyên đan tự mình đưa qua nói, đại sư huynh ta đắc tội rồi, nếu như mấy vị không chê xin nhận lấy bình đan dược này. Tu sĩ kết đan kỳ dẫn đầu của đối phương không được tự nhiên, cười khổ nói, khách khí, tài nghệ không bằng người thật không còn gì để nói. Lập tức nhận lấy đan dược coi như là bỏ qua chuyện này. Đợi cơ u cốc đi rồi, tu sĩ kia mở bình ngọc ra, vừa nhìn nhất thời há hốc mồm, sáu, sáu viên tăng nguyên đan thượng đẳng. Bốn tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại thất kinh, không nhịn được vây lại xem, tứ phẩm đan dược thượng đẳng, bọn họ lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua. Phái thánh trí có một luyện đan sư thất phẩm thật là xa hoa, ra tay chính là đan dược tứ phẩm, lại còn là phẩm chất thượng đẳng, thương thế kia cũng là đáng. Một lọ tăng nguyên đan thượng đẳng, trị giá ít nhất 23 vạn linh thạch, có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Trong lòng năm người nếu có oán khí cũng sẽ tiêu tan. Cơ u cốc thay đại sư huynh dọn dẹp xong ân oán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 Vòng thứ ba rút thăm, không khí so với trước ngưng trọng không biết gấp bao nhiêu lần, người người giấn cổ lên chờ kế tiếp Phồn Kiếm, Tông có thể hay không tiếp tục đấu với Triều Thái Tông. Công bố kết cục, mọi người không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là thở dài, đối thủ của Phồn Kiếm Tông trong trận này là Phái Thánh Chí. Trong một vòng rút thăm, Liên minh Tây Phương ngũ quốc tế đều luân khôn, Triều Thái Tông cùng Tế Lập Tông chia ra chống lại hai đội loại ai yếu nhất, thắng được vô cùng dễ dàng, nhưng cũng một ngạt vô cùng, đại thắng mà về.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 Nếu như ngươi có bản lãnh đó, ta cũng không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng đừng hy vọng ta chủ trì công đạo, ở lâm ra ngươi muốn cái gì, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình đi tranh đoạt. Đối với đại ca và tam đệ của ngươi, thứ trọng yếu nhất không phải là thân tình mà là quyền lực trong tay, ngươi thật muốn trả thù bọn hắn, thì hãy đoạt đi thứ mà bọn họ mong muốn nhất, đánh bọn họ ngã xuống bùn mới là phương pháp thống khoái nhất. Ngươi mượn tay lão tam giết chết A Đại, ngươi cho rằng đại ca ngươi đau lòng vì mất con sao. Hắn chỉ đau lòng vì mất đi một chỗ dựa để hắn có thể lên làm tộc trưởng, mà thôi. Những lời của đại trưởng lão đều là, dụ dỗ kích động mơ hồ khiến áo đen đi tranh đoạt vị trí nắm quyền trong lâm gia, không hề có ý tứ khuyên can bọn hắn đừng cốt nhục tương tàn. Người ngoài xem ra, lâm gia nội đấu không ngừng là muốn chết, chỉ có rất ít người quan trọng trong lâm gia biết đây, căn bản là phương pháp để bọn họ giữ vững thực lực của gia tộc đứng đầu. Trước đó bọn họ sẽ ra sức bảo vệ những mầm non quan trọng nhất. Đợi đến khi trưởng thành sẽ để bọn họ cạnh tranh đào thải lẫn nhau. Mà chuyện phát sinh hơn 10 năm trước là do tộc trưởng Lâm Gia lúc đó, cũng chính là huynh trưởng của đại trưởng Lão Lơ là sơ suất, dẫn đến tình huống mất kiểm soát, nhưng đang lúc mọi người cho là Lâm Gia sẽ từ đó suy tàn, liên lụy tới chiêu Thái Tông, thì Lão Nhân trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện, trấn trụ chẳng diện một cách triệt để. Lâm Gia có đủ loại bí ẩn, thậm chí ngay cả con cái của tộc trưởng cũng không nhất định biết, thì người ngoài càng không cần nói tới. Người áo đen chính là phụ thân doãn tử trương, cũng chính là lão nhị còn đang hôn mê của lâm gia thế hệ này, Chợt cười to lên, nhị thúc, ngươi không cần phải nói mấy thứ này với ta. Vài chục năm trước ta đã không hứng thú với quyền lực trong tộc, mấy chục năm sau vẫn vậy, ta không muốn biến mình thành lão quái vật như ngươi, càng không muốn con trai của phiêu nhi tương lai trở thành người như ngươi. Nếu như ông không phải là tình cờ biết được con của mình còn tại nhân gian, chỉ sợ ông thật sự làm như hy vọng của đại trưởng lão, vì báo thù mà liều lĩnh. Cho dù đặt mình trong địa ngục hóa thành ác ma cũng không tiếc, nhưng ông còn có nhi tử. Còn có con dâu tương lai rất tốt, ông không muốn nhà mình giống như hai nhà đại ca, tam đệ kia, quan hệ giữa cha con chỉ có ích lợi, chỉ có lợi dụng lẫn nhau. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn nói, ta đây mỏi mắt mong chờ. Trong lòng lão vô cùng bất mãn với đứa cháu trai thứ hai này, không ôm trí lớn mà xa vào tình yêu, hết lần này tới lần khác hắn lại là một, trong hai người có tư chất tốt nhất có thể vấn đỉnh tiến tới. Đại thừa kỳ trong lâm gia, mà người thứ hai lại chính là đứa con của hắn, với một nữ tu sĩ hạ lưu sinh ra. Hai cha con cùng một đức hạnh, đều khiến người ta nhức đầu. Đại điệt, tam điệt cháu cả và cháu thứ ba của lão tàn nhẫn đã đủ rồi, hết lần này tới lần khác hai người này chẳng được tích sự gì. Dùng âm mưu quỷ kế ở trước thực lực tuyệt đối, thì chỉ có thể nhận lấy thất bại mà thôi. Trong các chi nhánh khác của lâm gia cũng có không ít đệ tử xuất chúng, lâm tử mặc chính là người xuất sắc nhất trong số đó cũng khiến đại trưởng lão tạm vừa lòng, đáng tiếc ngộ tính và cơ duyên của hắn hơi kém, vốn là đại trưởng lão cảm thấy hắn rất tốt, nhưng lại xuất hiện một tên tiểu quái vật Doãn Tử, Trương mới 25 tuổi đã đạt tới Kết Đan trung kỳ, Lâm Tử Mặc so với hắn thì lập tức mất đi hào quang. Quan trọng nhất là, Doãn Tử Trương sở hữu hệ băng đơn linh căn, mới là người thích hợp nhất tu luyện bí pháp quan trọng nhất của Lâm gia, mà Lâm Tử Mặc có thủy lôi song linh căn vẫn kém hơn hắn một tầng. Đại trưởng lão nhìn bóng người áo đen đã đi xa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về doãn tử trương đột nhiên xuất hiện hy vọng mới doãn tử trương cũng không biết hắn ngang trời xuất thế gây ra ảnh hưởng gì với lâm gia nhưng lâm tử mặc lại rất rõ hắn từ một đệ tử chi nhánh vô danh trở thành nhân vật đứng hàng đầu lâm thị nổi danh trong cả chiêu thái tông thậm chí tam đại tông môn cố gắng gian khổ và tâm tư tính toán trong đó là không thể thiếu sao hắn có thể ngồi nhìn vị trí mình vất vả lắm mới giành giật được lại bị cướp đi dễ dàng như vậy thời điểm hai thúc cháu đại trưởng lão đang nói chuyện Lâm Tử Mặc ngồi trong động phủ của mình lên kế hoạch hoàn toàn tiêu diệt Doãn Tử Trương. Người ngoài không biết chuyện có lẽ cảm thấy Doãn Tử Trương có diện mạo tương tự Lâm Tam thiếu gia chỉ do tình cờ, nhưng là hắn tiến vào Lâm gia đã hơn 20 năm, đương nhiên biết tin đồn nhị gia Lâm thị cùng thê nhi trước sau ngộ hại năm đó, kết nối đủ loại tin tức vụn vặt hắn biết đến mà suy đoán, dường như hắn đã có thể khẳng định Doãn Tử Trương chính là đứa con duy nhất của Lâm nhị gia trọng thương hôn mê. Biết được điểm này, ngược lại Lâm Tử Mặc không vội động thủ bởi vì hắn biết rõ có người còn vội hơn hắn. Lâm đại gia, Lâm tam gia, các ngươi cũng đừng để tiểu chất thất vọng a. Lâm tử mặc đứng ở đỉnh núi nhìn phương hướng hồng chủ cốc lạnh lùng nói nhỏ. trong động phủ Lâm đại gia truyền đến một tiếng vang thật lớn. một nam tử trung niên nhìn qua có sáu bảy phần tương tự doãn tử, trương nặng nề một đánh trưởng lên bàn ngọc, vẻ mặt âm trầm nói, quả thực là ân hồn bất tán. đứa lớn chết đi, lại xuất hiện một tên con hoang. chỉ là một kết đan trung kỳ nho nhỏ. Muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngồi ở một bên xem thường. Người vỗ bàn chính là Lâm Đại Gia, gã lắc đầu nói, có lão tổ tông ở đây, muốn động đến hắn sợ không dễ dàng như vậy. Hắn biết rất rõ tập quy, năm đó hắn hợp tác với người ngoài hại nhị đệ mình, vị nhị thúc kia nhất định để phòng hắn lập lại chiêu cũ. Người của Tam gia nhất định sẽ động thủ. Tu sĩ Nguyên Anh kia nói, cũng đúng, chúng ta án binh bất động, xem lão Tam sẽ làm thế nào. Lâm Đại Gia hắc hắc cười lạnh mấy tiếng. Lâm Tam Gia cũng đang lên kế hoạch đối phó Doãn Tử Trương, hơn nữa gã bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước khi Tiểu Lục và Lâm Giáp gặp chuyện không may, đã từng cử thám tử báo cáo có một tên rất giống Tiểu Tử Tiểu Tam kia, vậy tên đó chẳng phải là tên con hoang đó sao? Vậy Doãn Tử Trương tuyệt đối có liên quan tới cái chết của Lâm Lục. Chuyện audio Nga Mị, tác giả Nga Mi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 284, ác độc. Ba ngày nháy mắt trôi qua, ngày hôm đó trưởng môn chiêu Thái Tông Hà Huệ tự mình đến dẫn bọn hắn đi tới cấm địa Lâm Thị Trang Viên. Cấm địa nằm trong một góc của sơn cốc, xuyên qua rừng rậm là, thấy được một sơn động thấp thoáng sau lớp dây leo trên vách núi đá, cửa động không ngừng phun ra một đám sương mù dày đặc vàng kim nhàn nhạt. Đây cũng không phải là một loại sương mù bình thường, mà là linh khí có nồng độ cực cao, hơn nữa trong linh khí hình như ẩn chứa cái gì đó thần bí, mỗi khi hút một ngụm sẽ làm cho người cảm thấy như... Có vô số châm nhỏ đâm vào lục phủ ngũ tạng toàn thân, khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu thống khổ. Nhưng chỉ cần dẫn dắt chân nguyên trong cơ thể chống đỡ qua lần đau đớn này, sẽ lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Mấy người bảo pháp hồ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Bên ngoài động khẩu, dưới bậc thềm bạch ngọc có không ít đệ tử khoanh chân ngồi, nhìn tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, tuổi tác gì cũng có, từ mấy thằng nhóc nhỏ xíu vừa hiểu chuyện đến những thiếu niên 15, 16 tuổi đều có. Hà Huê chỉ chỉ các đệ tử trẻ tuổi này, nói, đây là những đệ tử tư chất tốt của chiêu thái tông ta, bọn họ tu vi còn thấp, mỗi tháng chỉ có thể đến chỗ này hấp thu, kim thân linh vụ 5 lần, chính là sương mù vàng kim từ trong động bay ra, những thứ sương mù này cũng xuất phát từ kim thân tuyền. Tinh anh đệ tử Trúc Cơ, kỳ sẽ được phép vào bên trong động hấp thu kim thân linh vụ đậm đặc hơn, chỉ có trưởng lão kết đan mới có thể ngâm trong kim thân tuyền tu luyện, chu chu ôm tiểu trừ đứng một bên, thân thể của nàng là pháp thân của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mặc dù Tu Vi chân Nguyên cũng đã phân chia hỏa linh, mộc linh rồi, nên căn bản sẽ không e ngại cái loại kim thân tuyền, kim thân linh vụ nho nhỏ này. Nhưng ở trong mắt người khác nàng hẳn là một người phàm mới đúng, vậy làm sao có thể ngây ngang theo vào đây? Nàng có thể trở về khách viện đợi, nhưng là nàng không quá yên tâm với hoàn cảnh lạ lẫm này. Nàng nghĩ đến điểm này thì đương nhiên Hà Huề cũng nghĩ tới. Vẻ mặt nghi ngờ lo lắng nhìn về phía nàng, chu chu cô nương, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Chu chu linh cơ khẽ động nói không có chuyện gì, sư phụ đã cho ta phục dụng linh đan hộ thân, loại linh khí này không thể đả thương tới ta. a, Hà Huê không nghi ngờ gì, phần lớn tu sĩ đều mang lòng sùng kính với luyện đan sư thất phẩm, loại tồn tại giống như thần linh này, căn bản sẽ không hoài nghi đan dược của bọn họ có hiệu quả thần kỳ. như thế thật hay không, lập tức tin tưởng lời giải thích của Chu Chu. Doãn Tử Trương âm thầm trợn mắt nhìn nàng một cái, Chu Chu xấu hổ cúi đầu tiểu chư lập tức rất chân chó bỏ lên bả vai doãn tử trương kêu mấy tiếng lấy lòng hà Huệ mang bọn bảo pháp hổ tiến vào bên trong động kim thân linh vụ trong này quả nhiên đặc hơn bên ngoài nhiều ngay giữa thạch động có một con suối nho nhỏ đường kính chừng một thước nước suối kim quang lòe lòe bập bùng giống như bị đun sôi bốc hơi lên tạo thành sương mù vàng kim xung quanh có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ ngồi khoanh chân nước suối vàng óng ánh chết xạ lên như phủ thêm một lớp phấn vàng lên người họ những tu sĩ này tuổi khá lớn so với những người bên ngoài Nhưng cũng không có ai vượt qua trăm tuổi, không ít người đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Tùy tiện một người cũng là đệ tử tinh anh khó gặp bên ngoài, nơi này lại có một đám, hơn nữa chỉ là một nhóm tu luyện hôm nay mà thôi, từ đó có thể thấy được thực lực chiêu thái tông mạnh mẽ thế nào. Mấy người thử hút một ngụm kim thân linh vụ, chỉ cảm thấy bị châm đâm thống khổ mãnh liệt hơn mấy chục lần so với bên ngoài, còn cái cảm giác khi đi vào trong suối, chỉ tưởng tượng đã thấy ra đầu tê dại. Khó trách tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ được phép hút linh khí. Nếu như bọn họ trực tiếp đi vào kim thân tuyền chỉ sợ sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nhưng sau khi hết đau nhức cảm giác thư sướng ngay sau đó cũng càng thêm mãnh liệt. Mấy người bảo pháp hổ, đề thiện thượng khẩn cấp muốn thử cảm giác ngồi trong kim thân tuyền chân chính. Đi vào sâu hơn trong thạch động còn có thêm một thạch thất, ngay giữa thạch thất dựng thẳng một mặt bình phong bằng bạch ngọc, trên đó để duy nhất một chữ cấm màu vàng khổng lồ. Hà Huệ đi tới đây, áy náy nói, bên trong ngay cả ta cũng không được đi vào. Nơi này có 6 mảnh ngọc bài có khắc mã số để thông qua cấm chế, các vị cầm ngọc bài tiến vào trong thạch thất có mã số đối ứng tu luyện. Mặc dù kim thân tuyển tốt nhưng các vị cũng đừng quá trầm mê trong đó, ngâm quá lâu cũng có hại cho thân thể. Trên bốn mặt của 6 mảnh ngọc bài có khắc mã số giống nhau như đúc, Chu Chu và Thạch Ánh Lục lấy được ngọc bài mã số giống nhau, đòn á chừng là có phân chia nam nữ. Vòng qua bình phong bạch ngọc, phía sau là là một đạo hành lang, tổng cộng có 10 huyệt động, bọn họ vừa vặn đi vào trong hai huyệt động lân cận. Một huyệt động nhiều nhất có thể để năm người cùng ngâm Mà huyệt động mà Thạch Ánh Lục dùng chính là cái duy nhất dành cho nữ tu sĩ Cho dù ở nhất lưu tông môn như Triều Thái Tông Nữ tu sĩ có thể kết đan cũng chỉ là số ít Hai huyệt động bên cạnh cũng không có người Trong huyệt động trừ một ao kim thân tuyển rộng khoảng 6 thước vuông Còn có năm tĩnh thất nhỏ nhỏ dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi điều tức Chu Chu rất thích nàng có thể ở trong tĩnh thất luyện đan Nấu cơm cũng không lo không có việc gì làm trước khi hai bên tách ra thạch ánh lục bảo đảm với doãn tử trương ta sẽ chăm sóc tiểu sư muội thật tốt doãn tử trương gật đầu cũng không nói gì bảo pháp hộ đề thiện thượng đã không đợi thêm được nữa nhẫn nại ngồi xuống cạnh ao điều tức chuẩn bị một phen sau đó cẩn thận đi vào trong ao Đề thiện thượng vừa đi vào liền không nhịn được ngao lên một tiếng nước ao lướt qua thân thể khiến da thịt như bị nứt vỡ ngay cả gân mạch cũng như bị phá thành mảnh nhỏ lục phủ ngũ tạng phẳng phất bị lưỡi dao sắc bén đâm qua sau đó thô lỗ khuấy một trận thống khổ như thể bước vào địa ngục doãn tử trương cũng cảm thấy có chút khó chịu nhưng không khoa trương như đề thiền thượng hắn biết đây là do hắn từng vượt qua vô thanh kinh lôi rèn luyện cường độ thân thể xa hơn bọn họ hắn tâm nhiệm vừa động đưa tay nắm lấy tay bảo pháp hổ và đề thiện thượng mấy người cùng hắn chung đụng đã lâu cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của hắn cơ u cốc lập tức thoát khỏi pháp bảo cầm lấy tay của hai người doãn tử trương ngay lập tức chuyển chân nguyên sang cho hai người Ba người chỉ cảm thấy một dòng khí băng hàn truyền qua thâm mình, nhất thời đau đớn giảm xuống, đầu óc cũng khôi phục thanh minh, bắt đầu dẫn dắt chân nguyên trong người chống cự đau nhất kim thân tuyển mang đến. Đại khái qua nửa canh giờ, ba người rốt cục từ từ thích ứng được, buông tay nhau ra tự mình tu luyện. Doãn tử trương cảm thấy kim thân tuyển đối với hắn trợ giúp cũng không quá lớn, đang lo lắng có nên đến tĩnh thất đổi dùng băng quý tinh thạch và nước hàn đàm, để tu luyện hay không, bỗng nhiên nghe thấy ngoài động có người quá to, phái thánh chí vô liêm sỉ đi ra ngoài. Bảo Pháp Hổ đang tập trung tinh thần chống cự Kim Thân Tuyền, ăn mòn bị tiếng quát ẩn chứa pháp lực này chấn động, suýt nữa tàu hỏa nhập ma. Doãn tử trương nhuyến mày, người tới đột nhiên hét lớn vào lúc này, rõ ràng là có lòng muốn hại bọn họ tàu hỏa nhập ma, trong hoàn cảnh nguy hiểm như Kim Thân Tuyền mà tàu hỏa nhập ma, hậu quả có thể là tu vi hủy hết, người này dụng tâm thật quá mức ác độc. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudiochuyen.com, chương 285, lập uy doãn tử trưng lấy trận kỳ của cơ u gốc từ trong dây lưng chữ vật ra ném về bên cạnh hồ suối lập tức bố trí thành một pháp trận cách âm và phòng hộ đơn giản sau đó kéo ba người để thiện thượng lên bờ suối thấy tình hình bọn họ coi như ổn định hắn hơi thở phào nhẹ nhòm nhảy ra khỏi kim thân tuyền ném hết trận kỳ phòng hộ trên người ra vững vàng bảo vệ ba người bất kể là ai dám hạ thủ với bọn họ đều phải trả giá thật nhiều chẳng qua là không biết tình huống bên chu chu ra sao rồi doãn tử trưng bước nhanh ra ngoài sơn động Bên ngoài có năm tên tu sĩ kết đan ngăn chờ đường đi của hắn, phát hiện chỉ có một mình hắn hoàn hảo không tổn hao gì từ trong động đi ra, đều có chút kinh ngạc. Song Phương đang rằng co, bỗng nhiên một người trung niên tu sĩ kết đan từ trong sơn động đi ra, nhìn bề ngoài chừng 40 tuổi, vóc người khôi ngô, hiển nhiên cũng là vội vã kết thúc tu luyện, hình tượng có chút chật vật. Hắn oán hận quét mắt nhìn năm người kia, nói, bên trong kim thân tuyển nghiêm cấm ồn ào, chẳng lẽ các ngươi không biết tên tu sĩ đứng ngoài cùng bên trái ra vẻ lưu manh nói không phải là trước đó đã báo cho ngươi chúng ta muốn báo thù cho lầm giáp Lâm đình, ngươi tạm thời đừng chõ mõm vào tu sĩ trung niên kia còn định nói thêm thì chu chu chạy ra từ thạch động bên cạnh doãn tử trương cũng đang lo lắng thạch ánh lục có thể bị tiếng quát quấy nhiễu hay không chu chu vừa nhìn thấy hắn lập tức trầm tĩnh lại nói may là huynh không có chuyện gì sư tỷ cũng không sao hết còn các sư huynh như thế nào mới vừa rồi chu chu luống cuống tay chân cứu thạch ánh lục lên Thừa dịch nàng ấy hôn mê, hợp thể cùng tiểu chư thay nàng ấy, thạch ánh lục ổn định lại chân nguyên trong cơ thể. Hiện tại nàng Chu Chu đã có thể khống chế tốt thân thể của mình, sau khi hợp thể cũng không phóng ra uy áp khiến người khác chú ý. Sau khi làm xong, nghĩ đến Doãn Tử Trương bên này, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy qua xe một chút, may là Doãn Tử Trương cũng bình an vô sự. Doãn Tử Trương nghe Chu Chu nói như thế, hoàn toàn yên tâm, tâm niệm vừa chuyển nói. Ta đi xem mấy người sư huynh một chút, những tên này muội làm thế nào cũng được, không cần phải khách khí. Lâm già cho tới giờ đều là người mạnh làm vua, triều thái tông chắc cũng không khác nhiều lắm, không bằng nhân cơ hội này để cho Chu Chu lập uy, khiến mấy người đó sau này ít tính kế lên đầu Chu Chu. Chu Chu nghe ra ý tứ, của hắn có vẻ thân thể mấy của sư huynh có chút vấn đề, không nhịn được mà lo lắng, kia, huynh nhanh đi đi. Doãn tử trương không nói hai lời lập tức lắc mình lui vào trong động. Năm tên tu sĩ đến bới móc quay mặt nhìn nhau, đây là cái tình huống gì? Người bọn họ muốn dạy dỗ trốn mất, lại để một con nhóc không có chút tu vi nào ở lại. Chẳng lẽ cho rằng bọn họ sẽ thương hương tiếc ngọc? Phi! Con nhóc nông dân này thì hương ngọc cái quái gì chứ? Tu sĩ khôi ngô vừa bênh vực lẽ phải cũng âm thầm lắc đầu, hắn cũng nghe được tiếng quát của năm người kia, biết trong động chính là mấy người thánh trí phái thường được nhắc đến trong tông gần đây, cũng là đội ngũ vô địch đại hội đấu pháp năm nay hắn còn tưởng đối phương là thiếu niên anh hùng hóa ra lại là cậu hùng gặp việc khó khăn thì phái ra một tiểu nha đầu làm bia đỡ đạn chu chu căn bản lười quản người khác nghĩ nàng như thế nào nàng chỉ biết là mấy tên khốn kiếp này trước mặt này hại sư huynh sư tỷ của nàng gặp chuyện không may những người này đa số là người lâm gia cái này khiến nàng ghê tởm mới rồi người nào dám lớn tiếng ồn ào chu chu rất muốn uy phong lớn tiếng một chút nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại trở nên mềm nhũn năm tu sĩ kết đan không nhịn được cười lớn lên Người ở giữa chỉ thẳng mặt Chu Chu, nói: "Chính lão tử gọi, như thế nào?" Chu Chu không nói gì, vuốt ve tiểu Trư trong ngực, tiểu Trư cố gắng làm ra vẻ mặt hung ác, đáng tiếc không thành công, năm kết đan tu sĩ trước mặt hoàn toàn không liếc nó một cái. Tiểu Trư buồn bực thu hồi vẻ mặt, há miệng phun ra một ngọn lửa đỏ tím lên đùi tên tu sĩ đứng giữa. Ánh lửa chợt lóe, tiếng cười của mấy tu sĩ đột nhiên bị cắt đứt, đổi tiếng kêu thảm thiết thê lương, mọi người hoảng sợ nhìn vào bên trong, cái tên tu sĩ kết đan mới thừa nhận mình lên tiếng quấy những người phái thánh trí đột ngột ngã nhào trên đất từ hai đùi trở xuống đã bị ngọn lửa tiểu chư phun ra đốt mất trên mặt đất chỉ còn lại một đống đen xám tu sĩ kia kêu thảm thiết không dứt bốn người còn lại không hẹn mà cùng rút lui vài chục bước mở to mắt gắt gao nhìn con heo mập mạp tưởng như vô hại trong ngực chu chu kia đây là quái vật gì những tu sĩ khác trong sơn động đang chú ý động tĩnh bên này không nhịn được phát ra một trận kinh hô tu sĩ kết đan lan lộn trên mặt đất rốt cục cắn răng nhịn được tiếng kêu thảm thiết Hai cánh tay chống đỡ nửa người trên liều mạng lui nhanh ra sau. Tên tu sĩ trung niên khôi ngô kia cũng giật mình, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua có yêu thú hệ hỏa lợi hại đến vậy. Người bị đốt mất hai chân trong nháy mắt, cũng không phải là một người bình thường mà đó là một tu sĩ kết đan đấy. ngươi, các ngươi nếu như tiếp tục quấy rối, hắn, hắn chính là tấm gương. chu chu y hiếp vẫn lắp bắp không hề có khí thế, nhưng lại không còn ai dám cười nhạo nàng. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Nếu người này để con heo kia công kích bọn họ, có thể toàn bộ bọn họ phải chết ở chỗ này. Trong đó một tu sĩ không nói một lời ôm lấy cái tu sĩ không chân, trên mặt đất kia, cùng ba người khác quay đầu bỏ chạy. Chu Chu chạy đến ngó vào sơn động bọn doãn tử trương đang ở, không dám lên tiếng quấy dày, dứt khoát ôm tiểu trương ngồi ở cửa sơn động coi chừng dùm. Những tu sĩ còn lại trong sơn động, cũng không có ai đứng ra đòi lại công bằng cho mấy tên bị thương kia, thứ nhất là họ vẫn còn sợ hãi yêu thú kinh khủng trên tay Chu Chu. Thứ hai là mấy tên kia cũng không phải hạng người tốt lành gì, vừa lúc cho bọn hắn chút giáo huấn. Mặc dù đồng môn của mình bị người ngoài đả thương tại chính, trong cấm tông môn quả thật có chút mất thể diện, nhưng chuyện này tự khắc có người ra mặt để ý, không tới phiên bọn họ nhiều chuyện. Chỉ cần con yêu thú đáng sợ kia đừng đến tìm bọn hắn phiền toái là tốt rồi. Tu sĩ khôi ngô kia nuốt nước miếng, rốt cục từ từ đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, âm thầm đánh giá chu chu. Rõ ràng nàng là một phàm nhân bình thường. Tại sao lại có thể sở hữu một con yêu thú lợi hại như vậy chứ? Tại hạ, ách, ta tên là Lý Tài, xin hỏi phương danh của cô nương. Tu sĩ khôi ngô cuối cùng không nhịn được tò mò, chủ động đến gần nói. Chu Chu nhớ tới khi nàng ở trong sơn động hình như, có nghe thấy người này tranh chấp cùng năm tên bại hoại kia. Hơn nữa hắn không phải họ lâm, cho nên quay qua cười với hắn một tiếng, ôn tồn nói, ta tên là Chu Chu. Ngươi cũng là đệ tử phái thánh trí, trong động chính là các sư huynh của ngươi. Lý Tài cảm thấy Chu Chu không hề đáng sợ như yêu thú trên tay nàng, lại càng chủ động bắt chuyện. Ừ, mấy tên vừa rồi là ai vậy? Chu Chu hỏi. Lý Tài trần trời chốc lát, cười khổ nói, mấy người kia đều có chút lai lịch, trong tông môn có đại nhân vật làm hậu trường. Các ngươi có thể gặp phiền toái rất lớn đó. Trong chuyện này mặc dù năm người kia đuối lý trước, nhưng người tu chân chỉ nói chuyện bằng thực lực, nào có ai quản ngươi có lý hay không? Chuyện audio, Nga Mỹ. Tác giả, Nga Mi thực hiện hpaudiochuyện.com chương 286 Đừng có sờ ta. Doãn tử trương ở trong sơn động chữa thương cho đám người để thiện thượng, tình huống không biết như thế nào, bên kia thạch ánh lục tỉnh dậy, không thấy chu chu, vội vàng đứng dậy ra ngoài động tìm kiếm, lại thấy chu chu ngồi trước cửa động bên bọn doãn tử trương, liền yên lòng, đi tới bên người nàng nói, vừa nãy phát sinh chuyện gì vậy? Ta nghe có người khác gọi, sau đó ta cảm thấy chân khí chạy loạn nên hôn mê bất tỉnh, nhưng sao hiện tại lại cảm thấy không sao hết? Chu Chu cúi đầu vuốt ve Tiểu Trư nói, vừa nãy Tiểu Trư phát hiện tỷ không ổn, liên tục gọi ta, ta liền kéo tỷ lên cho tỷ ăn đan dược lưu thông khí huyết. Thạch Ánh Lục hổ thẹn nói, a, ta còn nói với tứ sư đệ là sẽ chăm sóc muội, kết quả là muội lại cứu ta. Chu Chu cũng khỏe lắm nha, lại có thể kéo ta ra khỏi suối. Chu Chu cười khan hai tiếng, sau khi nàng hợp thể với Tiểu Trư sẽ trở thành tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, khí lực có thể không lớn sao? May là Thạch Ánh Lục thần kinh thô rất dễ tin lời người khác việc này liền bỏ qua như vậy nàng thạch ánh lục vừa ngẩng đầu thấy lý tài đang ngơ ngác nhìn nàng nhớ tới mình vội vàng đi ra quên không mang khăn che mặt người này mới vừa rồi hòa hòa khí khí nói chuyện cùng chu chu hẳn không phải là người muốn hại bọn họ cho nên khẽ mỉm cười gật đầu với hắn coi như chào hỏi nụ cười lại khiến lý tài mãi mới ổn định tinh thần lại tiếp tục hoảng hốt chu chu nhớ tới một vấn đề lúc trước đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi bỗng nhiên một đạo truyền âm phủ bay đến trước mắt thạch ánh lục mở lá bùa chỉ nghe thấy một giọng nói vội vàng, mấy vị có thể đi ra ngoài một chuyến không? Có việc gấp cần thương lượng. người nói chuyện có vẻ khách khí, bất quá chu chu dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn muốn thương lượng chuyện gì. chu chu và thạch ánh lục lo lắng tình huống hiện tại của đám người để thiện thượng, lúc này vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi, đang chuẩn bị dùng một đạo truyền âm phủ nói đối phương chờ một chút, bỗng nhiên nghe thấy trong động truyền đến giọng nói hùng hùng hồ hồ của để thiện thượng, có thể mắng chửi người vậy chắc không sao rồi, hai nàng vội đứng dậy đi vào. Tiên sư bà ngoại nó, tên hỗn đàn nào dám ám toán lão tử, chờ lão tử khỏe lại sẽ thiến hết ném vào ký viện đi làm con rùa đen. Đề thiện thượng bộc phát tức giận, hắn lần này không biết vì sao lại bị người ám toán, đang đầy bụng oán khí. Cơ u gốc và bảo pháp hổ cũng thả lỏng một hơi, doãn tử trương đứng lên hỏi chu chu nói, mọi chuyện thế nào rồi? Tiểu trừ đã đốt trụi hai chân của tên lớn tiếng ồn ào khi trước, bốn người còn lại không nói gì mang hắn đi rồi. Chu chu báo cáo chiến tích. Thạch Ánh lục giờ mới biết được chuyện Tiểu Trư phát uy, chợt nói, khó trách Hà trưởng môn lại muốn gọi chúng ta đi ra ngoài thương lượng. Đề Thiện Thượng giờ Trần nói, thượng lượng cái gì, ám toán không được thì mời lão tử ra thương lượng. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Bọn họ tổng cộng có 5 người. Đề Thiện Thượng bỗng nhiên quay đầu hỏi Chu Chu. Chu Chu gật đầu, đúng vậy ạ. Tiểu sư muội, muội làm vậy là không đúng. A, muội phải để cho Tiểu Trư một lần đốt hết cả năm con chó kia mới được. Đề thiện thượng nhê răng trợn mắt nói. cờ u cốc ngăn cản đề thiện thượng tiếp tục chửi rủa, lạnh nhạt nói, chúng ta còn đang ở trên địa bàn người khác, huynh ít nói đi. Bọn họ tuyên bố muốn báo thù cho bọn lâm giáp, lâm đinh. Doãn tử trường nói. Cơ u cốc suy nghĩ một chút, nói, như vậy mọi người cứ để ta đứng ra nói chuyện. Đi thôi, đi ra mắt hà trưởng môn rồi hãy nói. để thiện thượng đi tới cạnh chu chu, rồi đánh bạo đưa tay vuốt vuốt tiểu trư, cười hắc hắc, thật là một con heo tốt nha. Lần tới nếu còn nhìn thấy mấy tên khốn kiếp kia, nhớ thay ta đốt trụi mấy cái chân chó của bọn chúng. Tiểu trư hít mắt, khả ái kêu hai tiếng với đề thiện thượng, bộ dáng đáng yêu khiến hắn như mở cờ trong bụng. Doãn tử trương không hiểu sao có chút khó chịu, thấy đề thiện thượng còn muốn sờ nữa, không nhịn được một tay kéo chu chu đến cạnh mình. Đề thiện thượng không sờ được. Tức giận nói, ta cũng không sờ tiểu sư muội sao để lại hẹp hòi như vậy. Doãn tử trương không để ý tới hắn, nghiêng đầu trợn mắt nhìn chu chu một cái. Tiểu chư là nguyên thần phân thân của chu chu, đâu khác gì chính bản thân nàng, sao có thể để người khác tùy tiện động chạm. Chu chu đoán được tâm tư của hắn, cúi đầu cười khan, tên ác bá này lại ghen nữa rồi. Nàng lập tức chỉ huy tiểu chư bỏ lên trên người doãn tử trương lấy lòng, khiến đề thiện thượng trợn trắng mắt, thói đời ngày nay thật là, đến cả heo cũng biết nịnh hót. Hà Huê gấp gáp đi loạn xung quanh cửa đông, vừa thấy bọn họ đi ra ngoài liền tranh thủ hỏi, xảy ra khi nào, mới vừa rồi có mấy người trưởng lão kết đan dắt tay nhau đến tố cáo với nghiêm tần đạo quân nói thạch trưởng lão bị các ngươi đột nhiên ra tay đốt mắt hai chân trong kim thân tuyền cơ u cốc nói mấy người chúng ta đang tu luyện trong kim thân tuyền bỗng nhiên có người dùng âm ba công hét lớn một tiếng làm bốn huynh đệ chúng ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma may mà sư đệ sư muội kịp thời cứu trị mới giữ được tính mạng hà huê thất kinh còn có chuyện này mấy ác đồ đó còn muốn tiếp tục ra hại chúng ta tiểu sư muội ta mới thả ra linh thú đánh trả còn nhân từ tha cho họ rời đi Không nghĩ tới bây giờ lại bị bị cắn ngược lại một cái. Cơ u cốc ngắn gọn kể lại mọi chuyện. Trong lòng Hà Huệ âm thầm kêu khổ, thì ra là mấy tên hỗn đản kia gây chuyện trước. Nhưng hết lần này tới lần khác đạo quân nghiêm tần kia lại vô cùng ngang ngược, bao che khuyết điểm, chỉ mong cố vãn đạo quân có thể khuyên nhủ được hắn. Chuyện này nếu thật là bọn họ đối lý, Tệ Tông nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Nhưng chuyện này đã báo lên chỗ đạo quân nghiêm tần. Kính xin mấy vị theo ta đi giải thích lại một lần. Thái độ của Hà Huệ cũng thật là công bằng hợp lý, đưa tay không đánh người mặt cười, đề thiện thượng một bụng oán khí cũng không phát tác với lão, hơn nữa Chiêu Thái Tông vẫn là tông môn nhất lưu trên đại lục Tấn Tiềm, thực lực vượt xa mấy người bọn hắn, có thể khách khí như vậy đã coi như không tệ. Bởi vậy bọn họ cũng không nói nhiều, đồng ý đi theo Hà Huệ. Đây là hướng trang viên Lâm gia. Doãn Tử Trương đi được một đoạn, phát hiện phương hướng không đúng, giận tái mặt. Hà Huệ nói, Nghiêm Tần Đạo Quân vốn là muốn xông thẳng vào Kim thân Tuyền. Lại được cố vãn đạo quân khuyên nhủ, hiện tại hai người đều ở trong trang viên lâm ra. Doãn tử trương không nói gì, hắn không biết nên có tâm tình gì trở lại địa phương khiến hắn thống hận vạn phần. Lúc trước được trực tiếp dẫn vào cấm địa trong hồng trù cốc, hắn còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đối mặt. Tiểu trư trên bả vai dùng lỗ mũi mềm mềm cọ lên mặt hắn, vặn vẹo thân thể tròn vo, doãn tử trương thấy khuôn mặt nó hiện lên vẻ lo lắng giống chu chu như đúc, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Bọn họ tiến vào từ cửa bắc của trang viên lâm ra, dọc theo đường đi vô số người ngẩng đầu phát hiện doãn tử trương đi sau hà Huệ ai cũng tỏ vẻ giật mình. Đây không phải Tam Thiếu Gia đã mất tích sao? Đi bên cạnh hắn là một cô gái quê mùa, trên vai còn có một con heo nhỏ nằm úp sấp, từ khi nào khẩu vị của Tam Thiếu Gia trở nên cổ quái như vậy? Chuyện audio, Nga Mi, Tác giả, Nga Mi Thực hiện, HP Audio Chuyện.com, chương 287, không thèm nói đạo lý. P trên dây. Ở chương trước có nhân vật tên là Nghiên Canh Quân do mình edit sai. Thực ra tên ông này là nghiêm tần tức hiệu là Đạo Quân. Gọi là Đạo Quân Nghiêm Tần. Trong chính sảnh đại trạch của Lâm Thị, hai gã tổ sư Nguyên Anh Kỳ ngồi ngay ngắn trên cao, không khí thật ngưng trọng. Mấy người doãn tử trương mới đi vào, đã cảm nhận được một ánh mắt mang theo hàm ý không rõ quét về phía bọn họ. Trong đó đối tượng trọng điểm chú ý đương nhiên là hai người doãn tử trương và Chu Chu, còn có tiểu thư nữa đứng phía sau đạo quân nghiêm tần là bốn tên tu sĩ kết đan kỳ mới vừa gây hấn với bọn họ trong kim thân tuyền bọn họ nhìn thấy tiểu trư không hẹn mà cùng lộ vẻ hoảng sợ mặc dù rất nhanh chấn định lại nhưng căn bản không thể gạt được đạo quân nghiêm tần lão lại buồn bực nhìn tiểu trư lười biếng gục trên đầu vai doãn tử chương đâu có chút nào giống loại yêu thú lợi hại như mấy tên kia nói dung mạo doãn tử trương cũng làm cho đạo quân nghiêm tần sinh lòng nghi ngờ thật sự quá giống tam tiểu tử vô dụng kia nếu không phải tu vi doãn tử Trương rõ ràng là kết đan trung kỳ thì lão chắc chắn sẽ nghĩ doãn tử, trương chính là lâm tam thiếu kia. Đạo quân cố vãn vẫn muốn hòa bình giải quyết chuyện này, là vì liên quan đến bộ dáng của hắn ta sao? Đạo quân nghiêm tẩn nhíu mày, nếu như tiểu tử này có quan hệ với lâm đại gia, vậy thì càng không thể buông tha. Lão nhất thời không nghĩ tới chuyện hơn 10 năm trước, trực giác cho rằng doãn tử trương có thể là con tư sinh của lâm đại gia, lão ta đã sinh ra lâm tam thiếu bại hoại như vậy. Bản thân cũng không phải loại người tốt đẹp gì, bên cạnh hắn thê thiếp đông đảo, mới chỉ hơn trăm tuổi mà số lượng con trai đã nhiều đến mức đếm không nổi. Doãn tử trương không để ý tới ánh mắt những người khác, chỉ lạnh lùng đánh ra chính sảnh rộng rãi khí thế. Khi còn nhỏ ngay cả tư cách tới gần nơi này hắn cũng không có, hắn với mẫu thân được an bài ở thôn trang góc Tây Bắc, ngay cạnh chỗ ở của người hầu, vì sợ bị những huynh đệ tỉ muội khác cùng thế hệ ăn hiếp, cho nên bình thường hắn không dám bước ra khỏi tiểu viện tử kia nửa bước. Đến nửa năm sau phụ thân hắn kết đan thành công, địa vị của bọn họ mới có chút biến hóa, người bên cạnh không dám dễ dàng ăn hiếp mẹ con bọn hắn nữa. Hạ nhân và khách khanh trong trang cũng hết sức lấy lòng bọn hắn. Nhưng mấy đứa con của đại bá, tam thúc vẫn rất căm thù hắn, tìm mọi phương pháp có thể khiến hắn khó chịu. Mà hắn vẫn không có tư cách bước vào chính sảnh, bởi vì ra ra nói, nếu trong người năm phụ thân hắn thành công kết anh, mới có thể thừa nhận mẹ con bọn hắn. Rất nhiều gia tộc cổ xưa trên đại lục tấn tiềm. Đều có quy củ rất nghiêm khắc đối với con cháu đời sau, chỉ có đệ tử tư chất xuất chúng, hoặc có thế lực mẫu tộc mạnh mẽ chống đỡ mới có thể trở thành đệ tử chính thức, trong cùng thế hệ, nếu không thì sau khi trưởng thành sẽ bị tách ra thành chi nhánh, trừ phi có con cái tư chất xuất chúng, nếu không sẽ không bao giờ được dùng tài nguyên tu luyện của gia tộc. Doãn tử trương ban đầu có thân phận thập thiếu, là vì gia gia phát hiện hắn có đơn linh căn hệ băng nên mới, thì ân ban cho hắn được dùng chữ tử làm tên lót, còn khi trước phần lớn người cạnh hắn đều gọi hắn là dã chủng Thực ra, từ trước đến giờ hai mẹ con hắn chưa từng cần cái danh phận của lâm gia bố thí, bọn họ chỉ mong một nhà ba người có thể vui vẻ sinh hoạt cùng một chỗ mà thôi. Nhưng bởi tư chất tu luyện của cha bị lâm gia xem trọng nên nguyện vọng nho nhỏ này, bởi vậy mà tan biến. Lần đầu tiên đặt chân vào đại sảnh này, Doãn Tử Trương phát hiện mình cũng không hề kích động hay tức giận như trong tưởng tượng, chỉ có cảm giác hờ hững, cha mẹ lần lượt qua đời, lâm gia không còn có ý nghĩa gì với hắn nữa. Điều duy nhất làm hắn nhớ đến chẳng qua chỉ là đám người đã hãm hại cha mẹ hắn, bọn họ cũng họ Lâm, sẽ có một ngày hắn sẽ nghiền xương bọn họ thành cho an ủi anh linh cha mẹ trên trời. Đạo quân Cố Vãn vừa nhìn thấy liền ngoắc gọi bọn hắn đi qua, mặc dù lão tổ tông không tỏ rõ thái độ, nhưng với thực lực hiện tại của Doãn Tử Trương, chắc chắn sẽ có ngày được thừa nhận, Đạo quân Cố Vãn rất yêu quý hậu bối này, hắn mơ hồ cảm thấy Doãn Tử Trương chính là hy vọng tương lai cho Chiêu Thái Tông, cho nên hắn muốn giữ Doãn Tử Trương lại bằng mọi cách. Không đợi đạo quân nghiêm tần chất vấn, Hà Huệ đã tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong kim thân Tuyền. Đạo quân nghiêm tần cũng biết mấy vãn bối nhà mình là cái đức hạnh gì. Hà Huệ vừa nói xong, lão đã lạnh lùng trợn mắt nhìn những người kia, cũng dứt khoát không chống chế. Nói thẳng, dù vậy, người chiêu thái tông ta chịu thiệt trên địa bàn của mình, cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hơn nữa đám người này có liên quan đến cái chết của Lục Nhi và bọn Lâm Giáp. Lâm Đinh, mấy tiểu bối này muốn báo thù cho bằng hữu thì có gì là sai đâu Chuyện phát sinh ở Kim Thân Tuyền có nhiều người tận mắt nhìn thấy, Hà Huê muốn tìm người đối chất, căn bản không lo tình không được nhân chứng, hơn nữa sáng nay năm hậu bố nhà mình đột nhiên đồng thời đòi ngọc bài tiến, vào Kim Thân Tuyền, đạo quân nghiêm Tần cũng biết trong đó nhất định có cổ quái, nói xạo trên vấn đề này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đạo quân cố vãn quen biết lão nhiều năm, sớm biết cái tính dã man không nói đạo lý của lão, không hề nhượng bộ chút nào nói, chiêu thái tông ta hết thảy nói chuyện bằng thực lực dù tài nghệ không bằng người cũng chưa bao giờ để sư trưởng ra mặt trả thù nếu bọn họ đã dám khiêu khích trước sống hay chết cũng là gieo gió gặt bão chẳng lẽ danh khí xưa nay chiêu thái tông ta có được là do ỷ mạnh hiếp yếu không nói đạo lý ông nói ra những lời này cũng khiến đám người phé thánh trí thay đổi cách nhìn về ông ta trong lòng không khỏi có thêm chút ấn tượng tốt với chiêu thái tông đạo quân nghiêm tẩn bị ông ta nói cho mấy câu liền thẹn quá hóa giận vậy còn chuyện bọn họ giết chết lục nhi và bốn người trong lâm thị thập tương thì sao đây Điểm này đạo quân cố vãn từng nghe liễu tam đề cập tới, mặc dù ông đoán đạo quân nghiêm tần cũng không có chứng cớ, mà đám người lâm lục quả thật đáng chết, nhưng dù sao thì bọn họ vẫn là người lâm gia, là đệ tử triêu Thái Tông, nhất thời ông cũng nghẹn họng. Cơ U Cốc nói, chúng vãn bối xác thực đã từng gặp lâm lục thiếu và mấy người lâm giáp, lâm đinh, nhưng tuyệt đối không sát hại bọn họ. Không biết tiền bối nghe được lời đồ này từ đâu vậy? Đạo quân nghiêm tần chuyển mắt nhìn về phía bốn tu sĩ kết đan kia, bốn người âm thầm kêu khổ. Bọn họ đâu có chứng cớ gì, chỉ là nghe người ta suối dục, nghĩ rằng đang ở trên địa bàn của mình chắc có thể lấn lướt đám người phé thánh trí, nên mới tùy tiện gây sự. Một người tương đối cơ trí trong đó lập tức đáp, trước khi gặp nạn lâm lục thiếu từng nói với những thám tử gần đó, rằng hắn muốn thử đi gặp cái người có dung ngạo tương tự ca ca hắn, sau đó liền bật vô âm tím, không phải bọn họ giết người thì còn có thể là ai. Cơ u gốc vừa nghe liền yên tâm, hắn chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh, áo đen thần bí kia giết người sau cố ý ra họa bọn họ. Bây giờ nghe vậy chắc không phải rồi. Càn quấy như vậy, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa, cơ u gốc lạnh lùng cười, nói, không có chứng cớ mà dám động thủ đả thương người khác, mấy vị đầu óc thật tốt nha. Bốn người kia trợn mắt nhìn hắn, lại không có cách nào phản bác, đạo quân nghiêm tần, cũng đoán được bọn họ hẳn là bị người khác xúi rục đứng ra làm chim đầu đàn. Trong lòng vừa hận bọn hắn không có đầu óc, vừa tức mấy người phái thánh trí quá lớn lối, lập tức cậy mạnh nói, không nói chuyện lâm lục nữa. Hôm nay các ngươi làm thương nặng một kết đan trưởng lão tông ta, át phải chịu chút giáo huấn. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 288, Hỏa khí đừng quá lớn. Chu chu nghĩ đến năm đó, Doãn tử trương từng bị người lâm ra bắt nạt, thì vô cùng tức giận. Hiện tại thấy lão đầu đạo quân nghiêm tần này lại không muốn buông tha, không khỏi cả giận nói. Vậy bọn họ hại các sư huynh ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma tánh mạng không còn, thì tính sao? đạo quân nghiêm tần giận dữ, quát lớn, câm miệng. Nơi này không phải chỗ ngươi có thể nói chuyện. Lão vừa quát vừa cố ý thả dao uy áp nhắm vào chu chu. Đoán chừng chu chu là một người phàm như vậy sẽ bị thương nặng tại chỗ. Lão đột nhiên ra tay trước mặt đạo quân cố vãn như vậy, chính là muốn giết cả dọa khỉ. Khi đạo quân cố vãn phát hiện không ổn, muốn cứu cũng đã chậm, kết quả chu chu một chút cũng không động. Nàng cảm giác được đạo quân nghiêm tần công kích, lửa giận bùng phát, gần như ngay lập tức tiểu chư từ trên vai doãn tử trương nhảy dựng lên hôn ra một đoàn lửa tím về phía đạo quân nghiêm tần. Đạo quân nghiêm tần, không nghĩ tới đối phương ngăn được một kích của mình còn có năng lực phản công, ngọn lửa kia thế tới hung mãnh vượt xa tưởng tượng của lão. Lại tự phụ thân phận không chịu tránh lui, cắn răng muốn lấy pháp lực bản thân ra ngăn cản. Vậy là muốn chết. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, đoàn lửa tím kia chỉ dừng lại, trong chốc lát liền tiếp tục xông lên phá tan từng đạo phòng ngự. Trước mặt đạo quân nghiêm tần, thoáng cái vọt tới ngay trước mặt lão. Đến giờ phút này, đạo quân nghiêm tần muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, trong lúc nguy cấp đành phải sử dụng tuyệt chiêu cứu mạng chân nguyên khôi giáp, lấy toàn bộ pháp lực ngưng kết ra một hộ giáp chân thật đen nhánh, như hoa cương bao bọc toàn thân. Trước khi hấp thu trường sinh tiên hỏa, chỉ bằng húc dương minh hỏa tiểu trừ đã có thể tươi sống đốt chết hai tu sĩ nguyên anh, kỹ muốn diệt từ đạo quân nghiêm tần đương nhiên không khó, nhưng doãn tử trương sợ nàng phô trương quá mức sẽ bại lô thân phận, một khắc cuối cùng nắm lấy tay nàng. Chu chu kịp thời để Tiểu Trư thu lửa trở lại, thì đạo quân nghiêm tần mới tránh được một kiếp. Lấy tu vi của lão, nếu cố gắng tránh né thì Tiểu Trư sẽ không làm gì được lão, thế nhưng lão lại quá mức tự đại, sĩ diện quá cao, khiến chính mình suýt nữa bị thiêu chết tại chỗ. Người bên cạnh chỉ thấy ánh lửa chợt lóe rồi qua, cũng nhìn thấy lão lộ ra bản lĩnh giữ nhà chân nguyên khôi giáp, liền cho rằng lão chặn được ngọn lửa của Tiểu Trư, chỉ một mình lão hiểu rõ, nếu không phải Tiểu Trư đột nhiên thu lửa lại thì có dùng đến khôi giáp này. Cũng khó có thể giữ được tính mạng của mình Trong chốc lát Đạo quân nghiêm tần đã dạo một vòng qua quỷ môn quan Dù trên mặt còn giữ được vẻ chấn định Nhưng trong lòng đã kinh hãi đến sắp sụp đổ Lão cố gắng khống chế ánh mắt mình Không được nhìn tới tiểu trư Nếu còn nhìn nữa Sợ rằng lão sẽ không để ý thân phận nữa Mà bật người chạy chối chết Đây tột cùng là yêu thú từ đâu chui ra Quả thực chính là ma quỷ Khó trách đệ tử mình bị đốt mất hai chân Đó là nhờ nha đầu này đã hạ thủ lưu tình Nếu không thì thủ hạ của mình năm kết đan kỳ trưởng lão này, chắc chắn đã chết sạch rồi. Trong đại sảnh, không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch, những người xung quanh mặc dù không biết được suy nghĩ của đạo quân nghiêm tần, nhưng một đoàn lửa của tiểu chư lại có thể bức một nguyên anh, tổ sư phải dùng tới bản lĩnh giữ mạng của mình, đã rất xa ngoài dự đoán của mọi người rồi. Giá cả cố vãn đạo quân một mực đánh giá thực lực tiểu tử, rất cao cũng phải giật mình. Dù sao đạo quân nghiêm tần cũng là người đã trải qua vô vàn sóng gió, rất nhanh liền chấn định lại. Lạnh lẽo lít đạo quân cố vãn, ngươi quả nhiên có phong độ của một đại tướng, nhìn mấy tiểu bối phái khác dĩa võ dương oai trên địa bàn của mình, mà cái giấm cũng không dám thả. Nếu để lão Tổ Tông biết được chuyện này, ta xem ngươi sẽ giải thích ra sao. Đạo quân cố vãn cũng có chút khó xử, ông biết Doãn Tử Trương vốn là người lâm gia, tương lai Chu Chu cũng sẽ trở thành người lâm gia, nhưng hiện tại bọn họ nhìn qua không có liên quan gì đến lâm gia, chuyện hôm nay, mà chuyện ra ngoài sẽ gây tổn hại rất lớn đến mặt mũi của Triều Thái Tông.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 Sao một môn phái nhỏ ở Tây Nam lại có đến 5 người chứ? Chiêu Thái Tông làm chủ nhà, ra sân sau, nghênh đón bọn họ là tiếng hoan hôi như bài sơn đảo hải, nhiệt liệt gấp phái thánh trí không biết bao nhiêu lần. Như vậy có thể thấy được dấu vết của tam đại tông môn, trong lòng người của vũ quốc sâu sắc biết bao nhiêu. để thiện thượng vuốt vuốt lỗ mũi, thấp giọng hử lạnh, kêu to lên, kêu to lên. Đến lúc thua rồi thì đừng khóc là được. Người làm trọng tài cuộc chiến này, cũng chính là 6 vị đạo quân có mặt trong đại hội đấu pháp. Sáu người nhìn nhau cười một tiếng, một đạo quân của tế lập tông đứng dậy tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ, trên đấu pháp đại hội, bọn họ hoặc là chính diện đối kháng tấn công của phồn kiếm tông, hoặc là quái chiêu liên tiếp, thủ đoạn đấu pháp cùng với tu vi chân chính cũng không triển lộ ra quá nhiều, không biết lần này sẽ có biểu hiện gì xuất sắc. Không thể sử dụng vũ khí bí mật thiên hỏa này, bọn họ còn có cơ hội thắng lợi sao? Chuyện audio, Nga My, tác giả, Nga Mi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 vãn bối nhà mình bị họ sửa trị trượt mặt mọi người nhưng nửa điểm cũng không để ở trong lòng cơ u cốc lại biết nguyên nhân hoàn toàn là do doãn tử trương người bên chiêu thái tông có lẽ sẽ dùng toàn lực để kéo doãn tử trương về phía lâm thị không biết họ sẽ đưa ra cái dạng điều kiện gì đây chuyện audio nga mi tác giả nga mi thực hiện hp audio chuyện chương hai trăm trèo lên tháp trên đường đi tới tấn bỏ tông chu chu không nhịn được mà hỏi cơ u cốc nhị sư huynh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 Mạch Tài Drai, Ổ Quy, Vương Bá cũng thấy tới nhưng không thấy Lâm Tử Mặc, mà bốn người đánh giá phái Thánh Chí bên này, vẻ mặt lại càng phức tạp, trên người bọn họ không có ngạo khí như Dĩ Vãng, Trầm Mặc đứng trong hàng ngũ đệ tử của Triêu Thái Tông, hiển nhiên thất bại trước đó đã đả kích họ tương đối trầm trọng. Cách đây 5 năm, năm cũng là Lâm Tử Mặc, đại biểu cho Triêu Thái Tông ở tổ kết đan giạt được giải quán quân, hướng chuyện thiên nhìn về phương hướng Triêu Thái Tông, cảm khái nói: "Hắn thay Lâm Tử Mặc cảm thấy thật đáng tiếc."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 Dĩ nhiên, đệ muốn lên tầng năm thì lão tử cũng không phản đối. Hướng triện thiên và thiếu thủ im lặng, thầm nghĩ, ngươi có phải quá tin sư đệ nhà ngươi rồi hay không? Lâm Trấn Kim kia năm đó là tuyệt đỉnh thiên tài của Lâm Thị, cho dù là Lâm tử mặc hiện nay cũng kém xa hắn. Sư tôn của bọn hắn đều từng thở dài. Nếu như Lâm Trấn Kim không phải bị hại ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ trở thành người đầu tiên kết anh trong trăm tuổi của Lâm Thị Vũ Quốc, tiếng chiêng vang lên ba lần, đại môn tháp vũ thần chậm rãi mở ra.